Của người nghệ sĩ Phùng Được Nguyễn Minh Châu bộc lộ rõ nét Đến với phát hiện thứ nhất Câu chuyện được kể qua lời của Phùng Một nghệ sĩ nhiếp ảnh Được phân công chụp lại Một bức ảnh về thuyền và biển Cho bộ lịch Tết Anh về một làng chài ven biển Nơi anh từng chiến đấu trước đây Sau nhiều ngày chờ đợi Phùng đã chụp được một cảnh đắc trời cho Cảnh một chiếc thuyền ngoài xa Trong biển sớm mờ sương Trước mặt tôi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 Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp Đoạn văn đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp Thể hiện sự nhạy cảm trước cái đẹp của một con người tài hoa Am hiểu sâu sắc về hội họa. Câu đầu là ước lệ, là cảm nhận chung về bức tranh mực tàu Có cận cảnh là những mắt lưới, viễn cảnh là chiếc thuyền ngoài xa Tiếp theo là hình ảnh cụ thể với mũi thuyền trôi trong bầu sương mù Có bóng người lẫn trẻ con Có những tấm lưới, mắt lưới Cảnh huyền ảo bởi bầu sương mù trắng như sữa Tinh khiết với màu hồng hồng của ánh mặt trời Vừa tĩnh tại với bóng người im phăng phát Vừa sóng động với mũi thuyền đang hướng vào bờ Các từ lấy lòe nhòe, hồng hồng, phăng phát, khum khum Khiến cho khung cảnh thêm huyền ảo Như hư như thực Các so sánh trắng như sữa Im phăng phát như tượng Tô đậm chất tạo hình của bức tranh Tất cả tạo nên cái đẹp tuyệt đỉnh mà tạo hóa ban tặng Đứng trước cái đẹp tuyệt đỉnh của thiên nhiên Người nghệ sĩ thấy lòng mình rung động mãnh liệt Trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào Phùng như nghiệm ra rằng Bản thân cái đẹp là đạo đức Nó giúp ta khám phá thấy cái toàn thiền, toàn mỹ Có tác dụng thanh lọc tâm hồn Để con người trở nên cao khiết, thánh thiền phùng bấm liên thanh hết một phần tư cuốn phim để vĩnh cửu hóa cảnh tuyệt vời này hạnh phúc của người nghệ sĩ phùng là hạnh phúc của sự khám phá và sự sáng tạo của sự cảm nhận cái đẹp tuyệt diệu để có được niềm hạnh phúc ấy người nghệ sĩ phải kiên trì phải vượt khó phải đam mê hết mình vì nghệ thuật và cái đẹp kỳ diệu có khi lại đến với người nghệ sĩ vào lúc không ngờ nhất đó là cái đẹp tự nhiên hòa hợp kỳ lạ giữa cảnh vật và con người Đơn giản nhưng toàn bích Đến với phát hiện thứ hai Đó là cảnh bạo hành Trong gia đình người đàn bà hàng chài. Đang ngây ngất trước vẻ đẹp Của thiên nhiên Phùng ngỡ ngàng khi chiếc thuyền đẹp như mơ Tiến đến gần Từ chỗ chiếc thuyền vọng lại tiếng quát Quá dữ tận của người đàn ông Cứ ngồi nguyên đấy Động đậy tao giết cả mày đi bây giờ Từ trên thuyền bước xuống Là đôi vợ chồng hàng chài. Người vợ đi trước chị ta trạc ngoài bốn mươi thân hình cao lớn với những đường nét thô kệch mụ rỗ mặt khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới tái ngắt và dường như đang buồn ngủ người chồng đi sau tấm lưng rộng và cong mái tóc tổ quạ đi chân chữ bát gã đàn ông thô bạo cọc cằn tàn nhẫn với sức khỏe như gấu hình dáng cổ quái trút cơn giận như lửa cháy vào việc đánh vợ bằng chiếc thắt lưng to bản như đánh kẻ thù vừa đánh vừa thở hồng hộc hai hàm răng nghiến ken két vừa đánh vừa nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn mày chết đi cho ông nhờ chúng mày chết hết đi cho ông nhờ điều kỳ lạ là người đàn bà đứng yên cho chồng đánh không hề kêu một tiếng không chống trả cũng không tìm cách chạy trốn phùng chưa hết bàng hoàng thì thằng phát đứa con của cặp vợ chồng này lao tới như một viên đạn nó giật chiếc thắt lưng quật vào ngực cha để rồi nhận lại hai cái tát ngã dúi xuống bờ khác gã đàn ông và người đàn bà cả hai trở lại chiếc thuyền tất cả như một vở kịch câm chứa đầy những nghịch lý không chú giải không một lời thoại kịch tính đến nghẹt thở với những hình ảnh khô khốc bạo liệt phi nhân tính nó phủ phàng xâm lấn cái giây phút hạnh phúc của người nghệ sĩ khiến phùng hụt hẫng bàng hoàng cứ đứng há mồm ra mà nhìn Tất cả những cảnh trên là mặt trái của bức ảnh đẹp tuyệt vời mà Phùng đã chứng kiến. Tuy nhiên, đó mới là một phần bên ngoài sự thật. Lần thứ hai, Phùng lại phải chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình thuyền chài này. Vốn là người lính, Phùng không thể làm ngơ trước cái ác. Anh xông vào ngăn và bị thương nhẹ anh cay đắng nhận ra những ngang trái xấu xa bi kịch của gia đình hàng chài kia là thứ thuốc rửa quái đản làm cho những thước phim huyền diệu mà anh dày công chụp được bỗng hiện hình thật khủng khiếp ghê sợ từ hai phát hiện của người nghệ sĩ nhà văn muốn chuyển đến độc giả thông điệp cuộc sống luôn chứa đựng nhiều nghịch lý mâu thuẫn không dễ lý giải khi đánh giá con người trong cuộc sống không thể chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu phát hiện bản chất bên trong. Trong văn học cách mạng trước năm 1975, thước đo giá trị chủ yếu của nhân cách là sự cống hiến, hy sinh cho cách mạng, là các tiêu chuẩn đạo đức cách mạng được thể hiện chủ yếu trong mối quan hệ với đồng chí, đồng bào, với kẻ thù. Sau năm 1975, Văn chương trở về với đời thường và nhà văn Nguyễn Minh Châu là một trong số những nhà văn đầu tiên của thời kỳ đổi mới đã đi sâu vào khám phá đời sống ở bệnh viện đạo đức thế sự. Khi làm cho người đọc ý thức về sự thật, có khả năng nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, chằng chịt thì văn chương đã ít nhiều đáp ứng được nhu cầu nhìn nhận và hoàn thiện nhiều mặt của nhân cách con người. Truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu là phát hiện về đời sống và con người theo hướng đó. So sánh chi tiết dòng nước mắt ở hai tác phẩm Vợ nhặt của tác giả Kim Lân và Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu Trong hai tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Và Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Đều xuất hiện hình ảnh dòng nước mắt Chào ôi, người ta dựng vợ gã chồng cho con Là lúc trong nhà ăn nên làm nổi Những mồng sinh con đẻ cái để mở mặt sau này Còn mình thì Trong kẻ mắt kèm nhèm của bà Rỉ xuống hai dòng nước mắt Trích, vợ nhặt, kim lần Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng Như một viên đạn bắn vào người đàn ông Và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà Làm rõ xuống những dòng nước mắt Trích, chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Trong vô vàng những tác phẩm văn học Việt Nam Đề tài về người nông dân, người mẹ trong những hoàn cảnh gian khổ, nghèo đói vẫn chiếm số lượng lớn. Và vợ nhặt Kim Lân cùng chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là những tác phẩm khá tiêu biểu thuộc đề tài này. Hai tác phẩm của hai tác giả dường như hoàn toàn khác nhau lại cùng gặp nhau ở một chi tiết, đó là chi tiết dòng nước mắt.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 Làm rõ xuống những dòng nước mắt Trích chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Hai nhà văn đều thể hiện rõ Tư tưởng nhân đạo, nhân văn Đó cũng là những điểm sáng Trong sự nghiệp văn học của cả hai tác giả Hai tác phẩm đều khắc họa Tình người, tình mẹ Và chi tiết dòng nước mắt Chính là một phương tiện để biểu hiện Vợ nhặt Là những trang văn kinh điển Mà Kim Lân kể về số phận. Cuộc đời của những người nông dân nghèo trước cách mạng Bà cụ tướng là người mẹ nghèo, cao tuổi Chỉ còn cậu con trai duy nhất là anh cu trạng Gia cảnh của bà cũng như biết bao gia đình khác lúc bấy giờ Đó là sự đói kém, nghèo khó đến cùng cực Vậy mà trong hoàn cảnh ấy Đứa con trai ngờ ngệt của bà đã nhặt về một cô vợ Ban đầu bà cũng ngờ vực, ngạc nhiên rồi bất ngờ lắm Nhưng khi nghe giới thiệu của cậu con trai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 Chính là biểu hiện của nỗi đau khổ tuổi phần Còn lấy vợ vào giữa ngày đói Khiến bà lão vừa mừng lại vừa tuổi Và hơn hết là vô cùng lo lắng Bà cụ tứ đã ở tuổi gần đất xa trời Cuộc đời đã rất nhiều đau khổ Chồng và con gái mất Chỉ còn lại mẹ quá con côi Đắp đổi nuôi nhau qua ngày Anh con trai thì lại chẳng sáng sủa để mong lấy được vợ Bà chỉ có mong mỏi lớn nhất Là hy vọng gầy dựng được gia đình cho con. Mong ước ấy giản đơn nhưng sao thật xa vời Khi cảnh đói nghèo cứ vây lấy cuộc sống. Hiện thực chết đói như ngã rạ Khiến bà chẳng còn dám nghĩ đến mong mỏi ấy. Sau biết bao tháng ngày đau khổ của cuộc đời Dường như bà cụ tứ đang ở mức tận cùng của bất hạnh Trong hiện thực xót xa của nạn đói năm 1945 đó. Vậy mà bỗng nhiên con trai bà Anh cu tràng đưa về một người phụ nữ Không lễ nghi, không thủ tục Nhưng hai đứa con đáng thương ấy nên vợ nên chồng Bà cụ tướng ngổn ngang bao tâm trạng Mừng vì người ta có gặp bước khó khăn này Người ta mới lấy con mình Con mình mới có vợ được Nhưng mừng rồi bà lại tuổi Bởi người ta dựng vợ gã chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi Còn mình thì dã như bà cụ có thể làm được dăm ba mâm Thì có lẽ nỗi tuổi hờn ấy sẽ vơi đi phần nào Nhưng trong nạn đói lúc bấy giờ Thì đó thực sự là điều quá sức viễn vông xa xỉ Và bao trùm lên tất cả là sự lắng lo của người mẹ Liệu chúng nó có nuôi nổi nhau Cuộc đời chúng nó có khá hơn cuộc đời vợ chồng bà trước kia không Trong những cảm xúc ngổn ngang ấy Kẻ mắt kèm nhèm của bà cụ rỉ xuống hai dòng nước mắt Tác giả đã để cho dòng nước mắt ấy rỉ ra hiếm hoi Bởi cả đời với toàn những năm tháng khốn khổ Dường như bà cụ đã cạn khô nước mắt rồi Nguyễn Khuyến trong bài Khóc Dương Khuê Cũng đã từng viết Tuổi già hạt lệ như sương hơi đầy ép lấy hai hàng chứa chan Hay nằm cào khi miêu tả nước mắt của lão hạt Những vết nhăn xô lại với nhau Ép cho nước mắt chảy ra Những năm tháng trải đời với biết bao cây đắng Khiến cho họ dù đau đớn Nhưng cũng đã cạn khô nước mắt Chai sạn với cuộc đời Nên những dòng nước mắt ấy Chỉ là sự rỉ ra hiếm hoi mà thôi Kim lần đã để chân dung bà cụ tứ hiện lên qua chi tiết Kẻ mắt kèm nhèm, Một bức chân dung đầy khổ hạnh của người nông dân lớn tuổi Dòng nước mắt của bà cụ tứ Không chỉ là biểu hiện của nỗi khổ đau, tuổi phận Mà còn là biểu hiện của tình mẫu tử thiên liêng Mừng hay tuổi hay lo lắng Cũng đều xuất phát từ tình thương con đến thắt lòng Từ trái tim nhân hậu của người mẹ Có thể nói chi tiết dòng nước mắt Đã thể hiện giá trị hiện thực Và giá trị nhân đạo sâu sắc Chỉ hai dòng nước mắt của bà cụ tứ Nhưng ta có thể thấy được tình cảnh xã hội Những năm trước cách mạng Trong nạn đói 1945 Đặc biệt Đó còn là sự cảm thông thương xót Những người nông dân khốn khổ Là sự tố cáo xã hội Tố cáo giai cấp thống trị Đã đè nén áp bức người dân Nhưng đặc biệt nhân đạo ở đây là sự ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người mẹ mà nhà văn Kim Lân dành nhiều tâm huyết vào ngòi bút của mình. chi tiết hai dòng nước mắt còn mang giá trị nghệ thuật đặc sắc. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng nội dung ý nghĩa truyền tải là rất lớn, diễn tả chân thực, sinh động nội tâm nhân vật. Còn lý do vì sao mà tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu lại có sự xuất hiện của dòng nước mắt? Chiếc thuyền ngoài xa Là tác phẩm mà ông nói về cuộc đời của người dân trong thời kỳ sau cách mạng Thời kỳ còn nhiều ưu tối khó khăn Phùng, một nghệ sĩ luôn đi tìm cái đẹp Đã vô tình bắt gặp và rồi đắm say trước hình ảnh của chiếc thuyền mờ ảo hiện hiện trên sông Nhưng anh đâu biết rằng Đằng sau đó là bi kịch bạo lực của một gia đình Người đàn bà hàng chài hàng ngày phải gánh chịu những trận đòn giả man của người chồng người chịu áp lực mưu sinh nuôi sống cả một gia đình đến chín mười người con trong hiện thực đói nghèo và rồi thằng phát con trai chị đã xông lên đến đánh chính cha mình để bảo vệ cho mẹ để rồi nhận hai cái bạt tay ngã dúi xuống cát thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà làm rõ xuống những dòng nước mắt Nếu chi tiết dòng nước mắt của bà cụ tứ là biểu hiện của nỗi đau khổ tuổi phận xót xa, thì những dòng nước mắt của người đàn bà hàng chài là biểu hiện của sự đau đớn bởi hoàn cảnh gia đình bế tắc. Gia cảnh nghèo khó, thuyền chật lại đông con, chín mười đứa, khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Số lượng cá bắt được thì không đổi, nhưng nhu cầu thì ngày càng tăng, còn ngày một lớn hơn khiến gia đình người đàn bà hàng chài càng túng bách bế tắc. Điều đó làm người chồng phải tìm cách giải tỏa Nhưng lại giải tỏa bằng cách đánh vợ Bằng bạo lực gia đình Một cảnh bạo lực không lối thoát Không biết bao giờ có thể kết thúc Bởi chỉ khi nào gia đình ấy thoát khỏi đói nghèo Tìm hướng đi cho riêng mình được Thì mới hy vọng thoát khỏi thảm cảnh ấy Nhưng điều đó liệu có xảy ra được không Khi cái nghèo ngày một lớn Cảnh bạo lực ngày càng trầm trọng thêm Kéo theo đó là tội ác trái luân thường đạo lý của thằng con và nỗi lo lắng của người đàn bà về sự phát triển nhân cách lệch lạc của những đứa trẻ tội nghiệp thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha chúng đánh mẹ một cách không thương tiếc. Và dòng nước mắt một lần nữa là biểu hiện của tình mẫu tử thiên liêng. Chỉ khóc vì thương con. Khi chồng đánh, chỉ không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không chạy trốn, không chống trả. Chỉ đứng im chịu đòn, cam chịu đến mức trong mắt của phùng và đậu Thì sự cam chịu ấy là bắt nguồn từ việc thất học Từ sự u mê tâm tối Thế nhưng trước hành động của thằng con Nó lao đến bố mình như một viên đạn Rồi đánh bố mình Và sau đó nhận hai cái bạc tay của bố ngã dúi xuống cát Chị như sực tỉnh Hành động của thằng con như một viên đạn Xuyên qua tâm hồn người đàn bà Để thức tỉnh nỗi đau tận cùng Chị khóc, chị mếu máu Vái lại con rồi lại buông ra Vô cùng đau đớn Chị không chỉ cảm thấy thương con, xót xa cho con, mà còn cảm thấy có lỗi với con nữa. Thân là một người mẹ, nhưng chị chẳng thể che chắn bảo vệ cho con, mang đến cho chúng tuổi thơ trong trẻo yên bình. Những cảnh bạo lực gia đình cứ tàn nhẫn ăn sâu vào ký ức hàng ngày của chúng. Cảnh cha mẹ bất hòa đã làm lệch lạc những suy nghĩ, nhận thức và hành động của những đứa trẻ tội nghiệp. Chị nhận lỗi về mình, nhận lỗi vì không thể nuôi dạy những đứa con cho tốt, Ai dám chắc rằng khi chúng lớn lên sẽ không trở thành những hung thần bạo lực, những hung thần thậm chí còn kinh khủng hơn bố nó trước kia? Chỉ một chi tiết dòng nước mắt mà truyền tải nội dung ý nghĩa thật lớn lao, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu thẳm vào nội tâm nhân vật, đồng thời mang giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Nó đã phơi bày tình cảnh xã hội những năm sau chiến tranh và đêm dài trước đổi mới năm 1986. Một hiện thực khổ ải vì nghèo đói, vì tâm tối, vì bạo lực Con mắt nhân đạo của nhà văn Nguyễn Minh Châu được thể hiện qua sự cảm thông Thương xót cho số phận của người đàn bà hàng chạy Hay cũng như biết bao người phụ nữ đáng thương, tội nghiệp như vậy trong xã hội đương thời Bên cạnh đó, ông còn dùng ngòi bút của mình cất lên lời trân trọng Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ Trong nỗi đau Người mẹ vẫn cam chịu, vẫn nhẫn nhịn, chấp nhận cho chồng đánh để chồng giải tỏa phần nào áp lực từ cuộc sống đói nghèo để rồi tiếp tục cùng mình bương chải mưu sinh, lo toàn cho gia đình nuôi lớn các con. Chi tiết dòng nước mắt của cả hai tác phẩm đều có những điểm chung. Đó đều là những dòng lệ của người phụ nữ, của người mẹ trong hoàn cảnh nghèo đói và khốn khổ là giọt châu của loài người Dòng nước chan chứa tình người trào ra từ tâm hồn những bà mẹ giàu lòng vị tha, đức hy sinh. Bên cạnh đó, hai chi tiết đều góp phần thể hiện giá trị nội dung và nhân đạo của tác phẩm, phản ánh hiện thực xã hội trong những thời điểm khác nhau, thể hiện tấm lòng thương cảm đối với bi kịch của con người và sự trân trọng vẻ đẹp tình đời, tình người của tác giả, và cho thấy ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế sâu sắc của hai nhà văn. Qua việc lựa chọn chi tiết đặc sắc. Hoàn cảnh riêng của hai nhân vật khác nhau, nên dòng nước mắt cũng mang nỗi niềm riêng. Chi tiết dòng nước mắt của bà cụ tứ gắn với tình huống anh cu tràng nhặt được vợ. Bà cụ tuy cảm thấy ai oán, xót xa và thương cho số kiếp đứa con mình, và cũng xót tuổi cho chính thân phận mình, nhưng phía trước bà cụ là ánh sáng của hạnh phúc nhen nhóm còn dòng nước mắt của người đàn bà hàng chài chan chứa sau sự việc, thằng Phát đánh lại bố để bảo vệ mẹ và hoàn cảnh éo le ngang trái của gia đình chị diễn ra trước mắt nghệ sĩ Phùng. Chị cảm thấy đau đớn nhục nhã vì không thể giấu được bi kịch gia đình vì thương xót lo lắng cho con. Tội nghiệp thay khi phía trước chị là một màu mù xám bế tắc. Để khắc họa chi tiết dòng nước mắt, Kim Lân sử dụng hình thức diễn đạt trực tiếp giản dị Còn Nguyễn Minh Châu dùng cách diễn đạt ví von hình ảnh. Cùng gặp nhau ở những điểm chung bởi cả Kim Lân và Nguyễn Minh Châu đều cùng hướng đến đề xuất giải pháp cách mạng từ nỗi đau của chính nhân vật và cùng ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Cùng là nhà văn nhân đạo và hiện thực sâu sắc. Thế nhưng, hoàn cảnh và tương lai khác nhau bởi các chi tiết được tạo nên trong những bối cảnh khác nhau. Kim Lân viết sau khi cách mạng thành công Viết nên từ cảm nhận lạc quan Nguyễn Minh Châu nhìn trong hiện tại Ông không thể chắc chắn rằng Liệu tương lai có tốt đẹp hơn Với người phụ nữ hàng chài đáng thương không Đồng thời phong cách mỗi tác giả Luôn có sự khác biệt không trộn lẫn Vì thế Cùng là chi tiết dòng nước mắt Nhưng mỗi ngòi bút lại có cách tiếp cận riêng Tạo ấn tượng riêng nơi người đọc Chi tiết dòng nước mắt Ở hai tác phẩm vợ nhặt của Kim Lân Và chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Đều đạt thành công cả về nội dung và nghệ thuật Tất cả mang đến những màu sắc riêng biệt Để người đọc tìm đến văn học Tìm đến hiện thực Tìm đến các giá trị nhân văn Với nhiều cánh cửa khác nhau So sánh nhân vật Mỹ và người đàn bà hàng chạy đại thi hào maxim gorky cho rằng văn học là nhân học còn nam cao một nhà văn hiện thực xuất sắc của việt nam quan niệm rằng một tác phẩm văn học có giá trị phải vượt lên mọi bờ cõi và giới hạn ca ngợi tình thương bác ái sự công bình làm cho người gần người hơn do tác phẩm văn học là sản phẩm tinh thần của con người do con người tạo ra để phục vụ con người vì thế nhà văn chân chính Đồng thời phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy. Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Và chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Là những tác phẩm thành công với tinh thần vì con người Đặc biệt là người phụ nữ Tô Hoài là cây bút văn xuôi tiêu biểu Của nền văn học Việt Nam hiện đại Vợ chồng A Phủ in trong tập truyền Tây Bắc Là kết quả của chuyến đi Tô Hoài cùng bộ đội Vào Giải phóng Tây Bắc năm 1952 Tác phẩm viết về cuộc sống tâm tối và khát vọng mãnh liệt của người dân miền núi Dưới ách thống trị của thực dân phong kiến Còn Nguyễn Minh Châu là nhà văn tiêu biểu thời chống Mỹ Cũng là cây bút tiên phong thời kỳ đổi mới Nếu ở giai đoạn kháng chiến chống Mỹ Sáng tác của ông mang cảm hứng sử thi, lãng mạn Thì từ những năm 80 của thế kỷ 20 Ông chuyển dần sang cảm hứng triết luận về những giá trị nhân bản đời thường Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Minh Châu ở thời kỳ sau, viết về một lần giáp mặt của một người nghệ sĩ với đầy nghịch lý của một gia đình làng chài, qua đó thể hiện nỗi lòng xót thương, nỗi âu lo với con người và những trăn trở về nghệ thuật và cuộc sống. Vợ chồng A Phủ và chiếc thuyền ngoài xa, Tô Hoài và Nguyễn Minh Châu, những tác phẩm khác nhau về đề tài, về phong cách nghệ thuật xuất hiện trên văn đàn cách nhau tới ba mươi năm có lẽ. xong Đã gặp nhau trong mối quan tâm về con người Đặc biệt là thân phận người phụ nữ Mỹ là nhân vật chính của Tây Nguyên Vợ chồng A Phủ trong lời kể trầm buồn mở đầu tác phẩm Hình ảnh Mỹ đã mang đến cho người đọc một sự ám ảnh sâu sắc Ai ở xa về, có việc vào nhà bá tra Thường trông thấy một cô gái ngồi quay sợi đây Bên tảng đá cạnh tàu ngựa Lúc nào cũng vậy Dù quay sợi, thái cỏ ngựa Hay đi cọng nước dưới khe suối lên cô ấy cũng cúi mặt mặt buồn rười rười đó là tư thế vẻ mặt của một người cam chịu làm nô lệ không dám ngẩng đầu cô chìm vào trong lao động khổ sai như các hành động cũng như các vật vô tri quay sợi tảng đá tàu ngựa cõng nước theo lời kể chuyện cuộc đời mị dần hiện lên như một cuốn phim thuở thiếu nữ mị là một cô gái mèo xinh đẹp thùy mị nết na tài hoa hiền lành Yêu đời và vui sắng, Mị làm siêu lòng bao chàng trai mông. Những đêm tình mùa xuân đến, trai đứng nhẳng cả bức vách đầu buồn mị. Mị rất nhạy cảm với cái đẹp, bao nhiêu rung động của tâm hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng, của người tình, mị gửi vào tiếng sáo, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo mị. Mị cũng có một tình yêu, có điệu gõ vách hẹn hò và ngón tay đeo nhẫn. Tâm hồn thiếu nữ xinh đẹp và tài hoa ấy đã rộng mở để đón nhận hương hoa của cuộc đời. Nhưng tất cả đã chấm dứt trong cái đêm ai oán khi Mỹ bị bắt cóc về nhà thống lý Pacha trong tiếng nhạc sinh tiền cúng ma. Cô đã trở thành con dâu nhà thống lý để trả món nợ hôn nhân từ đời cha mẹ để lại. Mỹ trở thành con dâu gạt nợ là người con gái hiếu hạnh và cũng là cô gái trong trắng, yêu đời, khao khát được sống, được yêu thương. Mỹ đã tìm cách cứu cha, cứu mình Cô van xin cha, con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô trả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Lòng hiếu hạnh của cô gái mông trông trắng ngây thơ, không chống lại được hoàn cảnh và uy quyền của cha con nhà thống lý Pacha. Cô bị chúng biến thành nô lệ chung thân. Những ngày đầu làm dâu gạt nợ nhà thống lý Pacha, Mì thấm thía nỗi đau của một cuộc đời bị tước đoạt. Có đến mấy tháng liền, đêm nào Mì cũng khóc. Mị tìm đến lá ngón mong kết thúc cuộc sống không đáng sống. Cô Mị hiếu thảo trước khi ăn lá ngón đã về để lạy cha, vĩnh biệt và xin người cha khốn khổ cho mình được chết. Vì những lời nói thống thiết của cha già, Mị không thể chết. Mị đành ném nắm lá ngón, quay lại nhà thống lý, chấp nhận một cuộc đời nô lệ. Ngày tháng trôi qua lạnh lùng, ở lâu trong cái khổ Mị cũng quen rồi. Tháng ngày của Mị là công việc, những công việc giống nhau nối tiếp nhau lặp đi lặp lại một cách nhàm chán ăn tết xong thì đi lên núi hái thuốc phiền giữa năm giặt đây xe đây đến mùa thì đi nương bẻ bắp mị đã trở thành công cụ trong nhà thống lý bá tra dù làm gì trong tay cô lúc nào cũng có bó đây để tuốt thành sợi những nhọc nhằn về thể xác đã khiến tinh thần mị tê liệt nhà văn đã dùng phép so sánh nghệ thuật đau đớn mị như con trâu con ngựa mị không bằng con trâu con ngựa mị như con rùa lùi lũi trong xó cửa cách so sánh ấy đã cực tả nỗi đau của kiếp người là kiếp vật có thể nói rằng mị đã bị bóc lột một cách trọn vẹn bị tước đoạt cả về ý thức thời gian không gian ở cái buồng mị nằm kín mít có một cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng Mị còn mang một nỗi ám ảnh ghê gớm, con ma nhà thống lý Dù bị a sử, tra tấn tàn bạo, mị không bao giờ nghĩ đến chuyện phản kháng Mị là hiện thân của sự bất hạnh của người phụ nữ miền núi thời phong kiến, nạn nhân của thần quyền và uy quyền Người đàn bà của làng chài là hiện thân của người phụ nữ lao động vùng biển thời hậu chiến nếu nhân vật mị hiện ra trước mắt người đọc qua lời trần thuật của tô hoài thì người đàn bà làng chài xuất hiện qua một tình huống mang tính nhận thức đó là tình huống của nghệ sĩ phùng chụp được một tấm ảnh đẹp như một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ chụp chiếc thuyền ngoài xa khi chiếc thuyền vào bờ người nghệ sĩ đã phải chứng kiến một cảnh đời cây cực ngang trái người chồng tới tấp đánh vợ đứa con ngăn bố với tốc độ thù ghét người đàn bà trong mắt của nghệ sĩ luôn săn tìm cái đẹp là người đàn bà trạc ngoài bốn mươi một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch mụ rổ mặt khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới tái ngắt và dường như đang buồn ngủ người phụ nữ ấy gây ấn tượng về cuộc đời nhọc nhằn lam lũ Nhà văn miêu tả nhân vật của mình một cách chân thật đến từng chi tiết Khiến người đọc cảm giác người đàn bà từ chiếc thuyền lưới vó bước thẳng vào trang giấy Hình ảnh chị với tấm lưng áo bạc phết có miếng vá Nửa thân dưới ướt sũng gợi bao xót xa thương cảm Người đàn bà đã tự kể về mình Từ nhỏ tôi đã là một đứa con gái xấu Lại rổ mặt sau một trận đậu mùa nữa Một ngoại hình thiệt thòi Việc lấy chồng của chị cũng là việc không bình thường Cũng vì xấu, trong phố không ai lấy. Tôi chủ động có mang với một anh chàng trai nhà hàng chạy giữa phố hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới. Lời tâm sự của chị dấy lên trong lòng người đọc sự đồng cảm với người phụ nữ kém may mắn. Hạnh phúc đến với chị khó khăn, chật vật biết nhường nào. Khát vọng lớn nhất của chị là có được chiếc thuyền rộng rãi và có đủ gạo để nuôi sống đàn con. Trong cảnh túng quẫn người chồng thay đổi tâm tính. Anh ta cho rằng nỗi khổ của mình là do đám vợ con đông đúc gây nên Anh ta không bỏ mặt vợ con Nhưng càng lao vào con đường kiếm sống gian nan, Anh ta càng rơi vào bế tắc Hệ quả tất yếu là anh ta trở nên dữ tợn Biến vợ thành nô lệ cho những hành động xâm hại lỗ mãn của mình Tác giả dành khá nhiều chi tiết Để làm nổi bật vẻ cam chịu của người đàn bà Từ khuôn mặt mệt mỏi Cặp mắt nhìn xuống chân đến vẻ mặt lúng túng khi đi vào công sở nếu như có một thoáng nào đó người đàn bà lộ ra cái vẻ sắc sảo chỉ đến thế mà thôi chỉ vừa đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi rồi lại trở về trong phút chốc ngồi trước mặt chúng tôi vẫn là người đàn bà đầy lúng túng sợ sệt đặc biệt lạ là hành động vái lầy của chị lần thứ nhất như lời van xin với đứa con trai đừng làm điều gì dại dột với bố khi thằng bé bên mẹ lao vào trả thù bố Lần thứ hai, hành động đó lặp lại với đẩu vì chánh án đang ra sức bảo vệ công lý với những đề nghị khẩn thiết. Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Nếu trong vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, nhân vật Mỹ với so sánh tiềm tàn đã phản kháng, chờ có cơ hội thoát khỏi những đọa đầy, thì người đàn bà thầm lặng chịu mọi đớn đau dù bị chồng thường xuyên đánh đập. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Chị hiểu rằng những trận đòn của chồng Bắt nguồn từ sự ức chế tâm lý Là lão sách tôi ra đánh Cũng như đàn ông khác uống rượu Chị nhớ rất rõ điểm tốt của chồng Là để biện hộ cho những hành động tội ác của anh ta Lão chồng tôi khi ấy là một chàng trai cục tính Nhưng hiền lành lắm Không bao giờ đánh đập tôi Chị tha thiết xin quý tòa Đừng bắt mình phải ly dị lão chồng vũ phu ấy Với chị Đàn bà vùng biển Phải gánh lấy cái khổ Đàn bà ở chỗ chúng tôi phải sống cho con Chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được Điều duy nhất chị dành cho mình Là việc xin chồng đưa mình lên bờ mà đánh Vì không muốn các con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ Nếu có một lúc nào đó Khuôn mặt người đàn bà sáng lên đủ cười hạnh phúc Là lúc chị nhớ đến Ở trên thuyền cũng có lúc chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ Đó là những giây phút hiếm hoi quá ít ỏi So với những trận đòn cơm bữa của chồng Sự hòa thuận vui vẻ đó như những đốm sáng lóe lên trong cuộc đời tăm tối dài dằng dặc của chị song nếu như người đàn bà thuận theo sự giúp đỡ của phùng và đẩu, ly dị lão chồng độc ác thì cuộc đời người đàn bà sẽ đi về đâu ai sẽ giúp mụ nuôi những đứa con như thế với cái nhìn của người ngoài người đàn bà ấy thật bất hạnh trong khi người đàn bà ấy ý thức được rằng được ở với người chồng vũ phu đã là một may mắn hạnh phúc đó là cái hạnh phúc dựa trên nỗi đắng cay Hạnh phúc được nhờ sự hy sinh Nguyễn Minh Châu chỉ gọi nhân vật của mình Là người đàn bà một cách phím diện Đó là dùng ý của nhà văn Ông muốn nói hộ người đàn bà vô danh Ở những vùng biển suốt một dải non sông Bao nỗi niềm đau thương Bao nhiêu giọt nước mắt tuổi hộ Của những người đàn bà hàng chạy nói riêng Và người phụ nữ Việt Nam Thời ấy nói chung Mà đời không nhìn thấy Thấp thoáng trong chị là bóng dáng biết Bao người phụ nữ Việt Nam nhân hậu Bao dung, giàu lòng vị tha và đức hy sinh Nhân vật Mỹ và người đàn bà làng chạy Đều là những nhân vật bé nhỏ nạn nhân của hoàn cảnh Tội ác của phong kiến chúa đất Đã biến Mỹ thành con dâu gạt nợ kiếp người thành kiếp vật Còn người đàn bà là nạn nhân của tình trạng đói nghèo và nhận thức tâm tối Khát vọng sống mạnh liệt đã khiến Mỹ vùng dậy Đổi đời nhờ cách mạng Với người đàn bà làng chạy Nguyễn Minh Châu khiến người đọc luôn dây dứt Về số phận người phụ nữ thời hậu chiến Công cuộc giải phóng dân tộc chúng ta đã hoàn thành vẻ vang Nhưng ở đâu đó vẫn còn những phận người khốn khổ chưa được giải thoát Hình ảnh bãi xe tăng hỏng như một gợi ý rằng Cuộc chiến chống đói nghèo tăm tối còn gian nan hơn Cả cuộc chiến chống ngoại xâm Và chừng nào chưa thoát được đói nghèo Thì con người phải chung sống với cái xấu, cái ác Và hơn nữa, qua nhân vật người đàn bà Nguyễn Minh Châu còn gửi gắm những quan điểm nghệ thuật, mối quan hệ căng khích giữa nghệ thuật và đời sống, yêu cầu hiểu biết và bản lĩnh trung thực của người nghệ sĩ, chủ nghĩa nhân đạo không thể trông xa lạ với sự vật cụ thể của con người. Qua hai nhân vật, các nhà văn Tô Hoài và Nguyễn Minh Châu không chỉ mang đến cho người đọc niềm thương cảm sâu sắc với thân phận người đàn bà, mà còn giúp chúng ta cảm nhận được những phẩm chất tốt đẹp của họ, lòng yêu đời, khát vọng sống mạnh mẽ, Sự hy sinh thầm lặng nhẫn nại Để vung đắp hạnh phúc gia đình Những nhân vật Những thân phận ấy ám ảnh ta Để thêm phần trân trọng tấm lòng Của người nghệ sĩ Những người luôn Một mối hoài thương trực rẽ Hạnh phúc của những người chung quanh mình Theo như nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng nói phân tích hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa. Nằm Cao có một quan điểm nghệ thuật rất hay. Chào ơi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng kêu đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, và nhà văn không được trốn tránh nghệ thuật, mà phải đứng trong lao khổ, mở hồn ra, đón lấy những vang động của đời thấy được những quan niệm rất sâu sắc về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã nắm bắt trọn vẹn được quan niệm ấy thông qua hình tượng chiếc thuyền vừa với vẻ đẹp nghệ thuật tinh tế vừa phản ánh cuộc sống đời thường nơi làng chài ven biển. Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930 mất năm 1989, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An là một trong những cây bút tiên phong của thời kỳ văn học đổi mới. Ông có phong cách viết truyền mang đậm tính tự sự và triết lý sâu sắc Một số tác phẩm tiêu biểu như Dấu chân người lính Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành Chiếc thuyền ngoài xa Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa được nhà văn Nguyễn Minh Châu viết trong thời kỳ Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh đang trong thời kỳ đổi mới Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Hình ảnh chiếc thuyền đi xuyên suốt trong tác phẩm Chiếc thuyền có ý nghĩa biểu tượng to lớn tượng trưng cho vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên đầy thi vị lãng mạn gắn với cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân làng chài chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh ẩn dụ đầy nghệ thuật về mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật chiếc thuyền ấy chính là ngôi nhà là nơi ăn chốn ở của một gia đình người dân chài với một cuộc sống đầy cơ cực vất vả gia đình thì lại đông con ăn không đủ no mặc không đủ ấm cuộc sống túng quẫn Vì miếng cơm manh áo chính là nguyên nhân khiến người chồng trở nên cục súc, vũ phu Và người vợ trở thành nạn nhân của những trận đòn long trời lỡ đất Những cảnh tượng thân phận con người cùng khổ ấy Nếu ta chỉ đứng phía xa mà trông vào thì sẽ chẳng bao giờ thấy được Bởi tất cả đã bị che lấp bằng vẻ đẹp thơ mộng của con thuyền đánh cá nằm xa xa giữa biển khơi Trong nắng mai hồng hồng và loè nhòe sương sớm Chiếc thuyền ngoài xa hiện lên trước mắt người nghệ sĩ Với một vẻ đẹp cô đơn tịch mịch Đó là sự đơn độc của một con thuyền đẹp đẽ, Đầy tính nghệ thuật trên đại dương mênh mông Đó cũng chính là hình ảnh biểu hiện Cho sự đơn độc của mỗi con người trong cuộc đời Những thân phận trôi nổi lên đên như con thuyền kia Những nỗi đau họ phải cam chịu mà chẳng ai hay biết Sự xa cách cô đơn không có sự chia sẻ lẫn nhau Là nguyên nhân đưa tới sự luẩn quẩn bế tắc trong cuộc sống của những con người khốn khổ Phùng cho rằng anh đã chụp được cảnh đắc trời cho Chiếc thuyền đang tiến vào bờ trong sương sớm Một vẻ đẹp tuy đơn giản nhưng toàn bích Là chân lý của sự toàn diện Nhưng khi chiếc thuyền tiến thẳng vào bờ Những con người trên thuyền bước xuống Một cặp vợ chồng mang vẻ lam lũ, thô kệch xấu xí Trái ngược hẳn với vẻ đẹp tuyệt diệu của con thuyền ban nãy. Lại chứng kiến cảnh người đàn ông dở thói vũ phu với vợ Anh đã hết sức kinh ngạc vứt chiếc máy ảnh xuống đất Toàn lao vào ngăn cản Lúc này Phùng mới giật mình Vỡ mộng nhận ra rằng Vẻ đẹp ngoài xa kia Cũng ẩn trong mình nhiều sự thật oái oăm Ngang trái, bất công Nếu không thực sự đến gần Thì chẳng bao giờ anh ngộ ra được Khoảng cách xa và gần Là hai thái cực hoàn toàn khác nhau Là sự đối lập gây gắt giữa sâu thẳm bên trong và vẻ ngoài đẹp đẽ đây chính là cách nhìn nhận đầy sâu sắc và nhân văn về cuộc đời về con người của nhiếp ảnh gia phùng cũng như của tác giả nguyễn minh châu nghệ thuật cũng vậy nó phải được nhìn nhận một cách sâu sắc đa chiều nghệ thuật bước ra từ những chất liệu giản đơn trong cuộc sống chứ không phải những thứ sáo rỗng chủ quan nghệ thuật không chỉ đơn giản là đẹp mà còn phải mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc gắn liền với cuộc sống đấy mới chính là thứ nghệ thuật chân chính hình tượng chiếc thuyền ngoài xa là một hình ảnh giàu sức gợi cảm có ý nghĩa biểu trưng sâu sắc từ đây nhân vật phùng có một cách nhìn nhận nghệ thuật và cuộc sống khác đầy mới lạ cuộc đời không bao giờ là đơn giản xuôi chèo mát máy mà cuộc đời phức tạp lắm con người cũng vậy có biết bao mảnh đời đa đoan trong cuộc sống trăm sự nhiều bề ngổn ngang này đồng thời cũng phản ánh những tiêu cực hậu quả của chiến tranh trong những năm đầu đất nước giành được độc lập trên đà đổi mới đầy rẫy những bất công những mảng tối đè nặng trên người dân cùng khổ chưa tìm được hướng mới cho cuộc đời mình cứ mãi quẩn quanh trong bế tắc thể hiện tính nhân văn lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn nguyễn minh châu trong tác phẩm luôn quan tâm dõi theo những số phận cùng khổ trong bối cảnh đất nước thuở đầu độc lập Tác phẩm cho chúng ta một bài học về cách nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận con người Cùng với quan điểm đổi mới về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống Nhà biên kịch Nguyễn Huy Tưởng đã viết trong tác phẩm Vĩnh Biệt Cửu Trung Đại Cùng với nhân vật Vũ Như Tô rằng Nghệ thuật mà không gắn liền với đời sống thì nó chỉ là những bông hoa ác mà thôi Chúng ta cần phải có cái nhìn đa chiều toàn diện sâu sắc đồng thời phải chấp nhận cả những nghịch lý tàn nhẫn của cuộc sống nằm ẩn mình trong vẻ đẹp bề ngoài bởi nghệ thuật là để phục vụ cuộc sống vẻ đẹp của nghệ thuật đi ra từ những giá trị đạo đức nhân văn chứ không phải từ cái đẹp hào nhoáng mà trống rỗng